Rồi uh, đi uh, đến cái cái cái Suga Sauna đó Thì cuối cùng cũng đã tìm được đến cái căn nhà Căn nhà này thì hiện tại nó đang có sự ma quái Và Tài Đại Ca đã va chạm với một vong hồn của một cái cô bé Từ cái vong hồn cô bé này Thì Tài Đại Ca đã lần ra được một cái manh mối về một cái con tiểu quỷ Một cái con tiểu quỷ uh, rất là, là, là khủng khiếp ở đây Và có lẽ là cái mọi sự ma quái ở đây nó liên quan đến cái con tiểu quỷ này Còn cụ thể tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này Các bạn có thể tự, trực tiếp tương tác với tác giả K8 qua nick Facebook chuyên hàng phế Mà Tũng đang gây bình luận ở bên fanpage à, Tương tác trực tiếp với tác giả góp ý với tác giả về bộ truyện Cũng như là chia sẻ những cảm xúc sau khi các bạn được đọc được nghe bộ chuyện này Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của Pháp Sư Luân Hồi Trị Phượng Bỏ Bùa Của tác giả K8 Tìm đến phòng mình Ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn Khiến hắn có chút buồn chán Tài đại ca quyết định cởi hết quần áo Khoanh chân ngồi tu luyện Chẳng mấy chốc hắn đã rơi vào trạng thái nhập định Từ trong thiên địa Từng tia linh khí tụ lại Hòa vào cơ thể của hắn Mỗi một nhịp hơi thở Cho đến bây giờ tài đại ca đã tu luyện Thập nhị long thiền ấn Đến tầng thứ ba Dựa theo tốc độ tu luyện và cấp độ ngày càng nâng cao thế này Thì nếu như không có gì hỗ trợ Hoặc là mau mau tích góp âm đức tăng bài vị Chắc đến khi xuống mồ Hắn giỏi lắm cũng chỉ tu luyện đến tầng 7 của môn phái Nghĩ đến điều đó Hắn thở dài Nếu như đạo pháp không thể tăng lên Hắn không thể chia sẻ hay giúp đỡ được gì cho lão tiến bịp Cho dù là lão sư phụ không nói Nhưng việc lão cần phải đi giải quyết Với trình độ hiện tại Hắn không thể đi cùng Hắn muốn Lần sau mình có thể được thể vai sát đánh Với sư phụ của mình Mà đêm dần dần buông xuống Căn biệt thự chìm vào trong bóng tối Cùng với sự tịch mịch đến đáng sợ Trái ngược với sầm uất đông đúc Của ban ngày Ở bên ngoài vô cùng thưa thớt người lác đác chỉ có một vài cặp tình nhân đều nhau đi chơi khuya về hòa vào trong màn đêm tĩnh lặng là một vài quán ăn đêm vẫn còn đang sáng đèn cái thứ ánh sáng hiu hắt chiếu ra như là chủ nhân của họ vậy đang phải căng mình ra với cuộc mưu sinh trong phòng tài vẫn đang ngồi xếp bằng tu luyện bên tài bỗng nhiên vang lên một tiếng động nhỏ Tiếng động tự như là người ta mở ổ khóa, làm cho tài đại ca cảm thấy không đúng. Bây giờ đã là nửa đêm, cho dù là chủ nhân của căn biệt thự này thì cũng không đến đây vào giờ này. Hơn nửa lúc chiều, cô gái tóc ngắn tự giới thiệu là chị họ của thằng Tuyền Đen cũng có nói là gia đình mình không sử dụng đến tòa nhà này. Vì vậy kẻ đến lúc này chỉ có thể là trộm mà thôi, hắn lầm bẩm Mẹ nói chứ, ông đây đến để để bắt quỷ. Quỷ chưa thấy đâu, bây giờ lại lòi ra một thằng trộm sao? Tài đại ca đi xuống giường, ra ngoài xem tên trộm này là ai. Lại dám phiền ông trong lúc thanh tu. Trước mắt Tài là một hình bóng nho nhỏ, đang cầm một vật gì phát ra ánh sáng màu xanh leo lét, Một tay còn lại thì bám trên tường, dò dẫm đi từng bước. Dường như là kẻ đó đang lần mò tìm kiếm thứ gì vậy. Ngay lập tức tài đại ca liền sông thẳng tới muốn thiên tiên hạ thủ vi cường muốn ra tay đánh úp bất ngờ để một đòn khống chế tên trộm Hai tay của tài đại ca gập vào thành chảo tung ra một chiêu thanh long chảo quen thuộc đánh thẳng vào ngực của tên trộm Thế nhưng khi đôi thủ chảo của hắn vừa chạm vào ngực tên trộm bóp bóp hai cái thì công tắc đèn lại được chính tên trộm bật lên Đồng thời kêu lên tiếng kinh hãi. Trước mặt của tài đại ca nào có phải là tên trộm bình thường mà là mà là một cô gái, trên tay đang cầm một chiếc máy quay phim, hơn nữa lại là một cô gái rất đổi xinh đẹp, lại có vài phần giống với người lúc chiều mang chìa khóa cho hắn. Tài đại ca thầm than một tiếng. Bỏ mẹ rồi. Rồi vội vàng thột tay về ở bên kia. Ánh đèn vừa sáng lên, cô gái vừa bị tấn công vào phần mềm, nay lại chứng kiến bộ dáng đê tiện của tài, thì hét lên: "Tên biến thái!" Lúc này đây tài đại ca mới để ý là vì quá vội vàng, mình lại không mặc quần áo, trên người chỉ mặc nguyên cái sà lòn kẻ caro. Hơn nữa đâu anh ngờ tên trộm trong đầu hắn nghĩ lại là một cô gái cơ chứ? Hắn vội vàng đưa hai tay che lại hàng nóng và trước ngực. Like ừ, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Tôi, tôi, tôi, nghe tôi giải thích đã. Chữ giải thích vừa vang lên thì một bàn tay nhanh như chớp vả và thẳng vào mặt Tài đánh bốp một cái. Trên mặt của Tài đại ca in rõ bàn tay năm ngón. Đến lúc này, đại ca Tài mới hiểu là trên đời này người tự ý bóp véo phụ nữ khi chưa được đối phương cho phép mà không bị ăn đòn, chưa ra đời hoặc ít nhất người đó không phải là hắn. Một lúc sau, khi chuyện đã rõ ràng Bây giờ tài đại ca cũng đã vào phòng thay quần áo. Trong đầu của hắn vẫn còn nguyên cảm giác mềm mại khi đôi long chảo của mình chạm vào cái phần nhô cao của cô gái kia. Điều ấy khiến hắn không khỏi liếc trộm thêm mấy cái. Cảm thấy thằng bỏ mẹ kia lại dám đưa ánh mắt dơ bẩn về mình. Cô gái lại nổi lên một tầng sát ý làm cho tài đại ca nổi cả da gà. Hít hít một ngụm khí lạnh đưa ánh mắt giáo hoành ra chỗ khác. Cô gái này tên là Hồng, sống cùng bố mẹ ở bên nước ngoài từ nhỏ. Nay trong dòng họ liên tục xảy ra chuyện cho nên để an toàn, họ quyết định về nước để cho gần người nhà. Cô là em họ của cô gái lúc chiều mang chìa khóa cho tài và cũng là chị họ của thằng Tuyền Đen. Theo như cô Hồng nói thì cô ta có sở thích về tâm linh hay đến những nơi mà người ta đồn thổi là có ma để thám hiểm và quay video làm clip đăng lên trang cá nhân cũng như là kênh youtube của mình. Khi mới về nước, nghe tên ngôi nhà của bác cả bị ma ám, cô đã rất háo hức. Thế nhưng vì có nhiều việc phải giải quyết, cho nên hôm nay mới có cơ hội đến để tìm hiểu. Về phía tài đại ca, hắn chỉ giới thiệu sơ qua về tên, cũng như hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc mình phải ở nhờ nơi đây. Nghe vậy, cô Hồng mất hứng thú, đã có người sống ở đây, hơn nữa lại còn ở một mình, đến giờ phút này mà vẫn không sao. Điều đó chứng tỏ là ngôi biệt thự này không hề bị ma ám như lời đồn thổi. Cô đang định quay người đi về, không biết từ đâu gió nổi lên ù ù. bóng đèn nhà đang sáng bỗng nhiên chập chờn chập chờn rồi tắt hẳn. căn biệt thự trong một thoáng chốc chìm trong bóng tối mịt mùng. cùng lúc đó tiếng cười ma mị vang lên khắp nơi. tiếng cười như là của đứa trẻ con lên ba lên bốn. Cứ khúc kha khúc khích Kèm theo tiếng bọn trẻ Tựa như là nó đuổi nhau chạy quanh đây vậy Nghe tiếng cười này Tài đại ca biết ngay là con tiểu quỷ Độc ác kêu nó đã đến Tiếng cười vang lên làm cho cô Hồng sợ hãi Cô hét lên rồi chạy lại Bám lấy tài Lúc này đâu còn bộ dáng hung hăng muốn đi thám hiểm nữa. Về phía Tài, ngoài cảm nhận được luồng quỷ khí vô biên ập tới, hắn vẫn còn cảm giác có hai cái bánh mềm mềm cạ cạ trên tay của mình. Cảm giác đó tự nhiên làm cho Tài nhớ đến tuyệt chiêu thanh long chảo. Đêm khuya, âm khí càng thêm nồng nặc. Hơn nữa lại vào không giờ, quỷ môn quan mở ra. Từ 0 giờ đến 3 giờ sáng, giờ mà vong hồn thường xuyên hoạt động, luồng quỷ khí tràn đến làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo. Bây giờ tài đại ta vô cùng nghiêm túc, hắn bảo cô Hồng đứng ra sau lưng, vận lên một luồng cưng khí, chống lại uy áp từ quỷ khí. Miệng lầm bầm đọc chú. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh lòng hữu lệnh, phá. Một tiếng long ngâm từ trong thể nội vang lên. Tiếng long ngâm cùng với tiếng cười quỷ dị của tiểu quỷ. Va vào nhau rồi triệt tiêu. Tiếng cười bị triệt tiêu đi mất. Cả căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng vốn có. Trong khi cô Hồng vẫn còn đang ngơ ngác. Thì tài đại ca nắm tay cô. Đi về phía phòng riêng của mình. Bước vào trong. Hắn dán lên cửa chính và cửa sổ. Mỗi nơi một lá bùa. Cảm thấy còn chưa yên tâm, tài đại ca lấy từ trong ba lô ra mấy lá linh phổ, rồi dùng bút và chu sa, họa nhanh mấy nét loàng ngoằng lên trên, rồi đưa hết cho cô Hồng. Một lúc liên tục tận mắt chứng kiến mọi thứ vừa diễn ra và hành động của tài, cô Hồng bấy giờ mới nói. Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh là pháp sư, giống như trong mấy cái bộ phim. Nghe cô gái nói vậy, tài đại ca đáp. Đúng vậy. Sau đó hắn giải thích ngắn gọn công dụng của mấy lá bùa mình đưa cho cô. Đây là một loại bùa cơ bản nhất được kích phát bằng dương khí. Chỉ cần là người sống đều có dương khí và đều có thể sử dụng được. Nếu như có quỷ vật tiến đến, thì hai lá bùa được dán trên cửa sẽ tạm thời ngăn lại. Nếu nó có thể phá được lá bùa mà ập vào đây, thì cô phải dùng lá bùa này đánh lên người nó. Ít nhất là lá bùa có thể ngăn cản, một thời gian cho đến khi tài đại ca quay lại. Nghe tài nói vậy, cô Hồng sừng sốt và kinh hãi. Thế thế còn anh? Anh anh đi đâu mà anh không ở lại đây? Tất nhiên là tôi ra ngoài bắt quỷ đó. Nó dám vào đến tận đây thì chắc chắn nó không chỉ đi quanh quần tham quan đâu. Tôi phải tìm bằng được, đánh cho nó một trận vì dám bố láo với tôi. Như sợ cô Hồng chưa yên tâm, tài đại ca tiếp tục, "Cô yên tâm đi." Chỉ cần có âm hồn quỷ vật tiếp xúc với những lá bùa mà tôi dán ở trên cửa, lập tức tôi sẽ phát hiện và quay lại ngay. Không sao đâu. Nói xong, tài đại ca rút thanh long thần kiếm từ trong ba lô ra, rồi ra ngoài bỏ lại cô Hồng, vẫn còn đang sợ hãi ở bên trong. Lúc này bên ngoài, gió vẫn nổi ủ ủ, một tia chớp vằn vẹn ở trên bầu trời. Sau đó, là một tiếng rèn vang, sét đánh đình tay nhức ốc. Cơn mưa như chút nước, bất ngờ ập đến. Hạt mưa rơi xuống va vào cửa sổ, tạo thành một cái thứ tiết tấu hết sức quỷ dị. Cô Hồng ở bên trong căn phòng mà không ngừng run lên cầm cập. Những tia sét cứ lập lẻ, lập lẻ, xẻ ngang xẻ dọc cả bầu trời. Tiếng mưa rơi lộp đột lộp đột, làm cho người ta cảm thấy sót ruột. Một tia sét nữa chiếu sáng khắp cả căn phòng trống. Cô Hồng ngồi co do một mình ở trên giường. Tay ôm gối. Do ánh mắt sợ hãi ra ngoài cửa sổ. Bất chợt một cái đầu trẻ con với khuôn mặt đầy máu nhô lên. Nhìn thẳng vào bên trong với đôi mắt ghê rợn. Từ trong miệng của nó không phải là tiếng cười. Mà tiếng khóc thốt thít. Bỗng nhìn nó ngừng khóc. Một giây sau đó, các cơ mặt của nó lại hoạt động. Nó mở miệng, nở nụ cười ngoác ra đến tận mang tay đầy má quái. Trong miệng của nó lòi ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Cái lưỡi đỏ lòm lòm, nó thẻ ra. Nó liếm ken két ken két lên cái ô kính cửa sổ, để lại những vẹt đỏ như máu. Như thể là nó đang nhìn cô Hồng như một món ăn ngon vậy. Quỷ khí trên người nó cũng tỏa ra đỏ lòm lòm, đang không ngừng ăn mòn lá phủ được tài đại ca dán ở cửa. Cho đến khi bùm một tiếng, lá bùa dán trên cửa bỗng nhiên bốc cháy. Cùng lúc cánh cửa sổ mở toang, hai mảnh rèm bị gió thổi bay phần phật. Từng hạt mưa nặng chịu hát vào bên trong, thấm ướt cả một khoảng Lúc này con tiểu quỷ bò đành đạch qua cửa sổ nhìn làn da của nó trắng nhợt nhạt trên đấy là những mạch máu đen sì sì Chẳng chịt trên cơ thể như là một đứa bé nó bắt đầu bò đến phía cô hồng đang ngồi chết lặng rúm gió ở góc tường tiếng âm vang như từ cõi cựu u địa ngục vọng lên mày phải chết tất cả chúng mày phải chết <cười> <cười> lúc này trên đôi mắt xinh đẹp của cô hồng chỉ là nước mắt tèm lem trong miệng lẩm bẩm không tha tha cho tôi tha cho tôi con tiểu quỷ hung ác bò đến cách cô hồng một đoạn nó đưa đôi bàn tay gây rợn quờ quạng về phía cô cô hồng lúc này nhớ đến lời của tài đại ca nói trước khi đi cô rút một lá bùa ra dùng sức đánh mạnh vào mặt con tiểu quỷ Cảm giác tê dại từ bàn tay của cô truyền đến. Con tiểu quỷ rú lên thảm thiết, thân thể nó run rẩy, rồi chui tót xuống gầm giường. Thấy một đòn của mình có tác dụng, cô Hồng trở nên yên tâm hơn. Cô như được tiếp thêm sức mạnh, cô nhảy vọt xuống giường, chạy ra ngoài cửa chính. Vừa chạy, cô vừa hô lên cứu mạng. Về phần tài đại ca sau khi đi một vòng kiểm tra toàn bộ ngôi biệt thự thì không phát hiện được ra điều gì. Thế nhưng đúng vào lúc này trong đầu của hắn lại nhớ lại câu chuyện với cô Hồng khi nãy. Em họ. Chị họ. Ô mẹ nó chứ... Suy nghĩ lúc tối trên đường đi ăn cơm về lại hiện ra. Không kịp làm gì, tài đại ca vội vã chạy ngược về căn phòng. Đúng lúc nghe tiếng cô Hồng kêu cứu. Khi nhìn thấy cô Hồng đang chạy về bên này, tài đại ca mới thầm thở vào một hơi. Thế nhưng đúng lúc, đằng sau lưng cô, con tiểu quỷ hung ác đang bò đành đạch đành đạch đuổi theo. Trông nó lúc lúc này đã trở nên ghê rợn. Khuyết quỷ từ vết thương do cô Hồng đã tạo lên một vệt dài, xanh lè lè, khuôn mặt của nó vặn vẹo. Hai con mắt ánh tím to như là hai cái đít bát nhìn thẳng về phía hai người. Miệng của nó nói giọng trẻ con vang lên Nhưng mang theo sát khí và sự đe dọa Mày phải chết Chúng mày rồi tất cả Phải chết Phải chết Chúng mày phải chết Giọng nói càng ngày càng gần Ở sát ngay đằng sau Khiến cho cô Hồng vô cùng hoảng hốt Cô vừa chạy vừa khóc, miệng kêu cấu. Có hay không? cứu tôi với! cứu tôi với! Tài ơi! Tài! Cấu tôi với! Thấy lúc này vừa hay Tài chạy tới, hắn vọt thật nhanh qua người cô Hồng. Trên tay lâm lâm thanh long thần kiếm, một đạo thanh quang tỏa ra chiếu sáng cả dãy hành lang, tiếng long ngâm rèn vang. Chân của Tài Đại ca bước theo bộ pháp miệng niệm thần chú. Hiền địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần kiếm, chu tà, diệt ma. Một chiêu kiếm quyết đẹp mắt được tài đại ca thi triển, chém lên người con tiểu quỷ. Chúng đòn, con tiểu quỷ đau đớn gạo rú lên những tiếng quái dị, lăn lóc ra xa. Lúc này đây, khuôn mặt của nó vặn vẹo. Tài đại ca rút ra một đạo linh phù, trực tiếp. Đánh thẳng lên vết kiếm trên người nó Luồng quỷ khí trên người nó trào ra Bị lá linh phủ kia hút hết Cả người của con tiểu quỷ Biến thành màu tím Rồi lại trở nên trắng bạch Cho đến khi cơ thể nó trong suốt Tài đại ca bồi thêm một nhát kiếm Để cho nó hồn phi phách tán Tinh phách màu xanh Từ con quỷ bay lên tràn qua rễ hành lang tối thui Rồi tan biến trong cơn mưa ngồi bên ngoài tổng lúc ấy Ở trong một căn nhà nào đó Dưới ánh sáng le lói tỏa ra từ cây nến trên một đàn lễ. Khi tiểu quỷ hung ác, bị tài đại ca chém chết. Có một người đeo một chiếc mặt nạ màu đen, bí hiểm. Đột nhiên phun ra một búng móng. Người đó giết lên ghê giận. Kẻ nào? Là kẻ nào giết chết quỷ phó của tao? Nếu như tao tìm được mày. Tao sẽ xé sạc mày ra thành vạn mảnh. Ngoài trời mưa giả dích một hồi, rồi nhỏ dần, nhỏ dần. Gió cũng không còn thổi rít gạo như vừa rồi nữa. Trong phòng khách lúc này, có hai người đang ngồi trên bộ salon sang trọng. Không ai khác chính là Tài Đại Ca và cô Hồng. Mọi chuyện kết thúc. Rất lâu, cô Hồng cũng đã bình tĩnh trở lại. Dù lúc này trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn hoàng hốt, nhưng cô không còn khóc nữa. Cô hương ánh mắt nhìn về phía Tài Đại Ca. Cảm ơn anh. Nếu mà không có anh thì hôm nay tôi đã làm mồi cho con quỷ dữ kia rồi. Thấy vậy tài đại ca cười đáp. Có gì đâu. bổn phận và chức trách của tôi thôi mà. Hơn nữa cô cũng đừng vội cảm thấy may mắn. Nếu như tôi đoán không nhầm thì cô và gia đình hay là cả những người trong dòng họ sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đoạn tài đại ca hỏi. Có phải gần đây trong họ nhà cô xảy ra rất nhiều chuyện. Từ công việc làm ăn cho đến những chuyện khác. Nghe hỏi vậy, cô Hồng ngước mắt ngạc nhiên. Sao anh biết? Cảm thấy như mình lỡ lời vì nói chuyện dòng họ với một người xa lạ, cô Hồng đưa tay che miệng. Đối với những công ty tập đoàn lớn, nhất là theo kiểu những dòng họ, thì chỉ cần một tin tức không tốt từ một vấn đề ngoài luồng nào đó, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh. Cũng có thể khiến cho họ phải trả một cái giá lớn. Đã có rất nhiều gia đình tài phiệt chỉ vì không quản lý tốt được miệng của người nhà mà dẫn đến phá sản. Đó cũng là một câu chuyện rút một viên gạch có thể làm đổ cả một bức tường thành. Thấy cô Hồng như vậy, tài đại ca cười cười. Cô không cần phải lo lắng. Nếu như quả thực mọi chuyện như tôi đang suy đoán, thì chẳng mấy chốc thôi. Dòng họ nhà cô sẽ thân bại, danh liệt, thậm chí là tuyệt tử tuyệt tôn. Không để cô Hồng kịp tức giận, tài đại ca đã tiếp. Cô biết tại sao? Theo như những người có ý định, Muốn thuê nhà Nói tiểu quỷ này Chỉ đến xua đuổi đe dọa họ rời đi Mà không giết họ không Cô nghĩ là nó nhân tử à Không Lúc nó đuổi theo cô tôi đã thấy ánh mắt của nó Là ánh mắt tràn đầy sát ý và thù hận Nó muốn giết cô đấy Cô có biết không Ngồi nghe tài đại ca nói như vậy Cô Hồng không khỏi sẩn tóc gáy Chẳng lẽ tiểu quỷ đó thật sự nhầm vào mình Cảm thấy cô gái xinh đẹp trước mắt Đang đâm chiêu suy nghĩ giải thích. con quỷ đó không phải nhằm vào cô mà nhằm vào tất cả những người trong gia đình cô, dòng họ cô. hay nói chính xác hơn là có kẻ đang muốn đối phó với những người chung dòng máu với cô. ánh mắt khó hiểu và đầy sợ hãi. nhìn về phía tài, cô hồng lẩm bẩm. không không thể nào đâu. dòng dòng họ nhà tôi xưa nay, có gây thủ chọc oán với ai đâu. ngay cả chuyện làm ăn cũng luôn luôn quảng minh chính đại, cạnh tranh bằng thực lực của mình. Chứ, chứ không dùng cách đê tiện bị ổi Điều đó không thể nào Không có khả năng đâu Nghe thế vậy Tài cười khẩy Cô gái này cũng chỉ sắp xỉ tuổi hắn Cho nên có lẽ quá ngây thơ Những chuyện hại người Làm sao có thể đưa ra ánh sáng Hay là thực hiện một cách quang minh chính đại như cô nói Hơn nữa cả một dòng tộc Có biết bao nhiêu người Ai biết được Sau lưng người ta làm những gì Chỉ một kẻ không ra gì đắc tội với một vị đại sư hay là một tên tà tu nào đó cũng đủ lý do khiến cho dòng họ gặp rắc rối. Nhất là đám tà tu. tâm địa của chúng vốn dĩ đã vô cùng độc ác cho nên báo thù bằng cách giết cả dòng họ cũng không phải là khó hiểu. Tài đại ca tiếp tục giải thích. Con quỷ hung ác kia không giết hại những người đến đây thuê hay là mua căn nhà này. Mà chỉ hù dọa đuổi đi Là do có người sai khiến Mục đích của kẻ đó chỉ là muốn Đồn thổi việc căn nhà này có quỷ Hắn muốn tìm đồn đó lan ra để ảnh hưởng đến uy tín Cũng như công việc làm ăn của dòng họ nhà cô Cô nghĩ sao căn nhà của một dòng họ nổi tiếng Trong giới kinh doanh Mà lại có ma quỷ Hẳn là sẽ có không ít người nghĩ Gia đình đó đã làm những chuyện thương thiên hại lý Hay là ác độc mờ ám Để bây giờ ma quỷ tìm đến bao thù. Đúng vậy đó. Mục đích của kẻ đó chính là tung tin đồn. Hắn đang muốn đánh vào công việc kinh doanh của gia đình cô trước. Còn về việc hôm nay nó định ra tay sát hại cô, thì như tôi nói đó, thông qua con tiểu quỷ hung ác đó, kẻ đứng đằng sau kia cảm nhận được ở trong người cô đang chảy huyết mạch với những người có thủ oán hay đắc tội với hắn. Chính vì vậy hắn ra lệnh cho con quỷ đuổi giết cô bằng được. Cô cảm thấy kẻ đó độc ác sao chỉ vì có thể là thù hận với một người hay một nhóm người nào đó mà sẵn sàng giang tay giết tất cả những người liên quan thế nhưng cô không biết được cách đây không lâu cũng chỉ vì muốn giết một người mà có kẻ còn định sát hại đến cả làng đấy nói rồi Tài kể lại câu chuyện ở làng mình cũng như là câu chuyện trên chuyến xe khách cùng với chị họ của cô Hồng cho cô nghe sau khi nghe tài đại ca nói hết, cô hồng vô cùng hoang mang. trong lòng cô đã thầm tin tưởng những phán đoán, suy luận của người thanh niên trẻ trước mặt. thật không ngờ người thanh niên đang ở nhờ trong căn nhà này đã vô tình cứu mạng của cô và cả chị họ cô. cô bèn quay sang nhờ tài giúp đỡ cũng như sẵn sàng trả một số tiền lớn làm thù lao. nghe vậy, tài đại ca chỉ cười đáp. <cười> Cô nghĩ xem Nếu như có một kẻ liên tục ra tay phá hỏng việc của cô những hai lần Cô sẽ đối phó với người ấy như thế nào Nếu như tôi không chống đối với kẻ kia Thì hắn cũng sẽ tìm đến tôi Hơn nữa việc này vô cùng đơn giản Hắn chỉ cần điều tra xem những ai ở trong căn biệt thự này đêm nay Là sẽ biết người đã phá hỏng việc của hắn Hơn nữa Vụ xe khách lần trước Tôi cũng là một trong số nạn nhân Cho nên dù hắn không tìm tôi thì tôi cũng sẽ đi tìm hắn. Tài cười cười, nheo nheo mắt. Này cơ hội như thế, nếu mà bỏ qua thì đáng tiếc. Còn về thù lao thì tôi không cần nhiều như vậy. Một phần năm chỗ đó là đủ rồi. Tài thực sự là cần tiền bởi vì hắn còn phải lăn lộn ở thành phố. Hắn không muốn vợ chồng ông kỳ ở quê gửi tiền lên. Bởi vì số tiền đó quá ít ỏi so với mức sinh hoạt ở đây. Nếu như vậy, chi bằng là tự mình đi kiếm tiền. Hơn nữa, hắn cũng cần tiền để trả nợ tiền lô cho lão tiến bịp. Trong vòng 3 năm mà hắn không thanh toán khoản tiền đó thì ngôi nhà nhỏ bé sẽ bị tay khá bảnh ở trên thị trấn tịch thu mất. Sau khi thấy cô Hồng đã thông suốt mọi chuyện, tài đại ca bảo cô Hồng về phòng nghỉ ngơi. Vì đề phòng bị tấn công bất ngờ, lần này Tài đại ca bố trí một trận pháp ngay bên ngoài cửa. Hắn còn họa mấy đạo phủ cao cấp hơn nữa rồi dán lên đó. Mặc dù còn sợ, nhưng nghe Tài nói, hắn sẽ ở ngay bên ngoài. Có việc gì hắn sẽ lập tức phát hiện mà xông vào. Hơn nữa, ngày mai còn cần một số việc phải giải quyết, cho nên hắn dục cô Hồng mau đi ngủ. Về phía mình, Tài đại ca xuống bộ xa lông rồi nằm co do ở đó. Đêm qua cánh cửa sổ và rèm tre Bị con tiểu quỷ dùng sức mạnh mở toan Vì mỏi mệt mà cô Hồng cũng không nhớ đóng vào Cho đến tận sáng Mặt trời đã dần dần lên Những tiền nắng chiếu qua ô cửa sổ làm cho cô Hồng tỉnh. Suốt cả một đêm sống trong sự kinh hoàng và sợ hãi. Lúc này sắc mặt của cô không tốt cho lắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi đi xuống. Đã thấy tài đại ca đang ngồi ăn sáng. Có lẽ là đồ ăn mua ở những quán ở bên đường. Cô Hồng đã dậy. Tài đại ca ngẩn lên cười cười. Này, cô mau gian sáng đi. Tôi không biết là cô thích ăn gì cho nên mua một ít cháo đậu xanh nữa. Hơn nữa đêm qua. Cô bị con quỷ tấn công, mặc dù là không sao, nhưng ít nhiều cũng bị quỷ khí dính vào người. Ăn cháo đậu xanh sẽ giúp cho cô mau chóng phục hồi sức khỏe. Nghe Tài đại ca nói vậy, cô Hồng không khách sáo nữa. Cô tiến đến ngồi đối diện với Tài, rồi từ từ ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện, Hồng hỏi Tài bước tiếp theo cần phải làm gì và cô sẽ phải hỗ trợ như thế nào. Hơn nữa cô nói dòng họ nhà cô vốn không tin vào chuyện thánh thần ma quỷ trong suy nghĩ của họ. Sự thành bại mỗi một chuyện Và vận mệnh cuộc sống của mỗi một người Đều là do chính họ quyết định Vì vậy rất khó để thuyết phục họ Tin vào việc này Nghe vậy Tài đại ca chỉ cười, cười cười Việc đó không quan trọng đâu Tôi sẽ có cách chứng minh cho họ thấy Điều quan trọng bây giờ là Cô sắp xếp để tôi có thể gặp họ Khi đó tôi sẽ để họ tin Những suy luận của tôi là đúng Còn nữa Cô kể cho tôi chi tiết về những chuyện đã xảy ra trong dòng họ qua thời gian gần đây. Từ đó tôi có thể khoanh vùng và tìm hiểu xem mục tiêu chính mà tên tà sư kia muốn ra tay là ai. Việc này vô cùng quan trọng đó. Để lâu mà hắn cảm nhận được là có người đang nhúng tay vào chuyện của mình, hắn sẽ không ảnh hạ những người trong dòng họ của cô nữa mà trực tiếp giết luôn đó. Nghe chưa? Nghe Tài Đại ca nói vậy, cô Hồng tóm tắt kể lại tất cả những người trong gia đình mình Và những chuyện gần đây họ đã gặp phải Cô Hồng là thành viên trong dòng họ Hoàng Một dòng họ kinh doanh lâu đời ở thành phố Họ Hoàng nổi tiếng giàu có Và có tiếng nói trong nhiều lĩnh vực lớn Như điện tử, thể thao, bất động sản, du lịch Không những thế Họ còn có quan hệ mật thiết Với giới quan chức Mỗi một người trong dòng họ sẽ phụ trách một bảng riêng Thế nhưng người cầm trịch tất cả Là trưởng chi chính trong dòng họ Ông Hùng, bác cả của cô Cũng chính là bố của người con gái có mái tóc ngắn, thời thượng, mà Tài đã gặp đến hai lần. Trong chi chính đời này của dòng họ Hoàng thì chỉ có ba người là bác Hùng, mẹ của cô Hồng và mẹ của thằng Tuyền Đen. Thế nhưng hai người em gái của ông Hùng vì lý do riêng cho nên không tham gia vào việc điều khiển làm ăn của dòng họ. Mẹ cô Hồng sau khi quen biết và lấy bố cô đã dùng của hồi môn để sang nước ngoài làm ăn sinh sống. Hai vợ chồng bố mẹ cô là người ưa thích tự do, cho nên không muốn tham gia vào việc kinh doanh của gia tộc. Mãi đến khi ở nhà xảy ra chuyện, họ mới được gọi về. Còn mẹ thằng Tuyền Đen, sau khi xảy ra chuyện ngày xưa, bị họ hoàng trục xuất, cho nên cũng không còn liên quan đến việc làm ăn của gia tộc. Về phần an nguy của họ thì tài đại ca cũng không có lo lắng lắm. Dù sao, sự việc của mẹ thằng Tuyền Đen cũng đã xảy ra khắp Cách đây rất lâu rồi. Về bên chi thứ thì có rất nhiều người tham gia vào công việc chung của dòng họ. Mặc dù họ quản lý nhiều việc kinh doanh buôn bán. Thế nhưng những người đó vẫn phải nghe sự điều khiển trực tiếp của ông Hồng. Điều đó ít nhiều sẽ khiến cho họ cảm thấy bất mãn. Cũng không loại trừ khả năng họ chính là những kẻ âm thầm dở trò. Nhưng cô Hồng lại nói tiếp rằng là bên đấy dạo gần đây cũng xảy ra chuyện. Thậm chí đã có người chết. Cho nên khả năng người trong chi thứ đứng sau chủ mưu làm những việc này là rất nhỏ, hoặc cũng có thể nói là không. Tổng hợp tất cả những gì cô Hồng nói, trong đầu của Tài đã đưa ra phán đoán Hắn cho rằng kẻ đang âm thầm muốn hại họ Hoàng, có lẽ cũng không phải là người họ Hoàng, thế nhưng sẽ là người vô cùng thân quen. Chỉ có người như vậy mới có thể nắm rõ tình huống của từng người ở trong họ mà bố trí thiên là địa võng. Hắn còn không loại trừ khả năng Kẻ này ngày ngày vẫn sống chung với họ trong một nhà Suy đoán của tài Làm cho bản thân hắn cũng sợn ra gà Trong dòng họ liên tiếp xảy ra nhiều chuyện Gần đây ông Hùng rất áp lực Mọi người cũng đều rất lo lắng Liên tục mấy ngày gần đây có rất nhiều người Dựa vào việc đó mà ép ông Hùng về từ chức Không được cầm trịch quản lý việc kinh doanh của gia tộc Hơn nữa không hiểu vì sao. Một tuần đổ lại đây. Vợ của ông Hùng lại xảy ra chuyện. Ban đêm bà không ngủ mà cứ đi đi lại lại ở trong nhà. Thì thoảng lại gào thét, lầm bẩm những câu khó hiểu, tự như đang trò chuyện với ai. Chứng kiến việc đó nhiều người phải giật mình. Bác gái không ăn uống như người bình thường, mà lại chỉ đòi ăn những thứ máu me tươi sống. Có một lần có người làm ban đêm đi vệ sinh phát hiện bác gái đang đuổi bắt rồi ăn sống một con chuột. Máu con chuột nhoe nhoét ở bên khóe miệng, kết hợp với khuôn mặt, bị tóc, che bê bết, khiến cho người kia ngỡ là quỷ, kinh hãi. Từ sự việc đó, ông Hùng đã tìm kiếm, mời rất nhiều bác sĩ giỏi trong nước ngoài nước đến để chuẩn đoán chữa trị. Họ đều không tìm ra nguyên nhân, lắc đầu bó tay. Vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, Ông Hùng cũng không dám đưa vợ mình đến bệnh viện tâm thần hay là ở nhà trong thành phố. Ông đưa vợ đến căn biệt thự nằm ngoài vùng ngoại ô để sống và tìm cách điều trị từ từ. Mẹ của ông Hùng cũng là bà ngoại của cô Hồng cũng đang sống ở đó. Ông không phải quá lo về việc người chăm sóc, cũng không còn quá để tâm đến vợ. Ngay cả chị họ của cô Hồng thời gian gần đây cũng phải bỏ bê công việc để tìm người có thể chữa bệnh cho mẹ. Chính vì vậy, chị bị cấp trên kỷ luật không ít lần, không những thế hôm vừa rồi nghe theo lời của người khác, chị còn xin nghỉ mấy ngày đi vào trong vùng núi sâu để tìm một vị thầy thuốc có tiếng. Thế nhưng chuyến đi hình như không suôn sẻ. Không những thế, chị còn suýt nữa bị giết hại như lời của tài đại ca nói. Nghe đến đây tài đại ca nhíu mắt. "Khoan đã. Cô nói là chị họ cô đi tìm thầy thuốc?" Ai nói với cô như vậy Hơn nữa nói vào lúc nào tôi, tôi, tôi chỉ được nghe mọi người kể lại thôi Hình như lúc ấy Chị tôi đang ở cơ quan Sau khi nhận được một cuộc gọi Của ai đó Thì lập tức xin nghỉ để đi luôn Khi đi chị vội đến mức ngay cả điện thoại di động Cũng để quên Không ai biết là chị đi đâu Đến khi về mọi người có hỏi Thì chị đáp Ý của anh là Cô Hồng nheo mắt Đúng vậy Không ngoại trừ khả năng đó Kẻ đầu tiên hại bác gái Sau đó hắn sẽ bịa ra câu chuyện Về người thầy thuốc bí ẩn Nói với chị họ của cô Hồng Chị họ cô Hồng lên đường Thì hắn âm thầm bố trí kế hoạch để sát hại Không thể nào Điều đó không có khả năng đâu Thứ nhất Nếu như chị họ tôi không quên điện thoại ở cơ quan Thì người nhà sẽ biết được là chị tôi đi đâu Do ai cung cấp thông tin Thứ hai Người cung cấp thông tin cho chị tôi là chị Phượng, một người vô cùng thân thiết với dòng họ nhà tôi. Nghe nói tình cảm của hai người như là chị em ruột thịt. Hơn nữa vợ chồng bác gái còn đối xử với chị Phượng như con ruột vậy. Không có lý nào mà chị Phượng lại làm thế. Chị ta cũng không có động cơ hay nguyên nhân để làm việc này đâu. Có lẽ chị Phượng bị kẻ đó lừa gạt rồi thông qua chị Phượng để nói cho chị họ tôi thôi. Nghe đến đầy tải đáp. Không có chuyện gì là không thể. Trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra. Đến cả ma quỷ đêm qua tận mắt cô thấy rồi. Thì còn cái chuyện gì nữa mà không thể. Hơn nữa có thể chúng ta đã suy luận sai ở một khâu nào đó. Đứng trên tâm lý tội phạm, kẻ muốn ra tay giết hại người thân thương nhất của mình. Nhưng lại cố tình muốn đánh lừa bản thân mình đó là vụ tai nạn. tỷ như vụ tai nạn đó sẽ chết rất nhiều người. Và người thân của mình chỉ là một nạn nhân trong đó. Điều đó sẽ khiến cho kẻ giếp người thoải mái dễ chịu hơn. Còn về động cơ gây án, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết. Tài đại ca vừa nói vừa gãi cầm, suy luận theo cách nghĩ của thám tử Sherlock Holmes trong mấy bộ truyện trinh thám mà hắn vẫn hay đọc. Thấy vậy, cô Hồng cũng bắt đầu suy nghĩ. Trong kiến thức cô học ở bên nước ngoài, thì có một phần gọi là quá trình hợp lý hóa Quá trình này giúp cho mỗi người có thể tự lừa dối bản thân khi tìm được một lý do vô cùng thích đáng, đến mức bản thân mình cũng quên luôn sự thật. Và trong câu chuyện này thì tính mạng của tất cả những hành khách trên chuyến xe là lý do quá thích đáng. Càng nghĩ, cô Hồng càng cảm thấy suy luận của tài đại ca là đúng. Hơn nữa, người có thể nắm rõ tình hình của dòng họ và ra tay đối với bác gái. Khả năng cao nhất cũng có thể. Là chị Phượng Chị Phượng không phải là thành viên của dòng họ Thế nhưng lại được chăm sóc đối xử Và hưởng những quyền lợi Giống như những người đồng trang lớ trong họ Cô Hồng nghe nói Cách đây đổ Mười mấy năm Chị Phượng được bà ngoại mang từ đâu về Do nhà bác Hùng có một người con gái Cho nên hai người rất nhanh Đã thân thiết Tình cảm của họ còn hơn cả chị em ruột thịt Bởi vì lớn tuổi hơn chị họ Mà chị Phượng luôn được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Và cũng coi chị họ như là em gái ruột. Vì vậy vợ chồng ông Hùng cũng coi chị Phượng như là con trong nhà. Khi chị Phượng lớn lên tốt nghiệp đại học xong, dọn ra ngoài. Một thời gian rồi quyết định ở lại nhà luôn làm bác sĩ riêng cho gia đình. Sau khi hai người bàn bạc một hồi, bây giờ cô Hồng mới nói. Thế nhưng chúng ta không có chứng cứ. Chỉ nói như vậy thì làm sao có người tin. Hơn nữa chị tôi là cảnh sát, rất mạnh mẽ. Chị tôi chỉ tin sự thật, cho rằng vận mệnh và sự thành bại của mỗi người là do chính bản thân mình. Để chứng minh quan điểm của mình là đúng, thì từ khi còn đi học cho đến khi đi làm, chị không hề sử dụng đến quyền lợi và sức mạnh của gia tộc tôi để làm bất kỳ việc gì. Cho đến bây giờ có rất ít người trong cơ quan, biết chị là con gái của gia tộc quyền thế. Để chị tin vào chuyện ma quỷ hại người ấy, Nó còn khó hơn cả lên giờ Nhất là kẻ đứng đằng sau âm mưu này lại là người thân nhất với chị Tài đại ca mỉm một nét cười tinh quái Dường như trong đầu của hắn cũng đã có một kế hoạch cho việc này Suy nghĩ một hồi hắn nói Nếu như chuyện này chỉ có tôi và cô Thì có khả năng là chị ta không tin Thế nhưng nhiều người cũng nói thì sao Hơn nữa nếu như tôi có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cô ta thì sao Bây giờ cô chỉ cần sắp xếp cho tôi vào được căn nhà của bác cô, mà không để cho người ta nghi ngờ ngăn cản là được. Mà vì còn lại tôi lo. Xong, Tài Đại Ca đưa cho cô Hồng một tấm danh thiếp, bảo cô liên lạc với chủ nhân của số điện thoại, nói với họ rằng chính hắn giới thiệu và hẹn họ đến thời gian đó, thì đến đấy cùng hắn. Tài Đại Ca còn nhờ cô tìm hiểu tin tức của hai thằng Đại Sò và Tiểu Ngao, rồi cũng kéo luôn chúng nó đến. Về việc hai thằng này thì gia đình chúng nó ít nhiều cũng có trong giới bất động sản. Việc tìm kiếm rất dễ dàng. Hơn nữa, tài đại ca thúc giục cô phải làm mọi việc thật nhanh. Bởi vì hắn cảm nhận được, từ trong cõi vô minh có một nguy cơ rất lớn đang ập đến. Hắn cảm nhận được kẻ thù ác kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Và có thể kẻ đó đang chờ đợi một cơ hội ra tay hốt chọn một mẹ tất cả những người trong dòng họ. Còn một điều nữa, tài đại ca không nói, là hắn cũng đang nóng lòng, háo hức, muốn gặp trực tiếp đối thủ của mình. Kẻ đã hai lần bị hắn cho ăn thiệt thòi. Cô Hồng trả lời ba ngày nữa, vừa hay đến ngày mừng thọ 80 tuổi của bà nội cô ấy. Có thể kẻ đó sẽ ra tay vào ngày hôm đấy. Đến lúc này cô vẫn không dám nói là chị Phượng mà chỉ dám nói là kẻ đó. Cô vẫn luôn hy vọng phán đoán của mình và Tài là sai bởi vì hai người vẫn chưa tìm được động cơ gây án của chị ta. Nếu như điều đó là sự thật, thì đó quả là một chuyện vô cùng đau lòng. Buổi tối. Ba ngày sau, tại vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố độ 20 số, nơi đây đang được tổ chức một bữa tiệc rất lớn trong một ngôi biệt thự sang trọng. Nó có thiết kế gần giống, như nơi mà tài đại ca được ở nhờ, nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Ngay cả từ bên ngoài, lúc này cũng được trang hoàng bằng những đồ vật quý giá, ánh đèn điện từ những vật trang trí chiếu dọi cả một vùng. Có rất nhiều xe hơi hạng sang Đang nối đuôi nhau tiến về căn biệt thự Căn biệt thự này không có ai khác Chính là của gia đình nhà ông Hùng Là địa điểm tổ chức lễ mừng thọ Cho mẹ ông Là bà ngoại của cô Hồng Bởi vì để mẹ mình có cuộc sống yên tĩnh Tránh xa khói bụi thành phố Gần gũi với thiên nhiên Ông Hùng đặc biệt Cho người xây dựng căn biệt thự này Khi ông về già Ông cũng dọn ra đây an dưỡng Ngồi trong những chiếc xe hơi hạng sang Đều là những chủ doanh nghiệp nổi tiếng Những người quyền cao chức trọng của thành phố Thế nhưng cũng đúng lúc Trên con đường dẫn đến ngôi biệt thự Xuất hiện một chiếc xe khách dường nằm từ xa ầm ầm đi tới Chiếc xe lao rất nhanh Vừa đi nó không ngừng bóp còi hơi bim bim Làm cho mọi người ở trong ngôi biệt thự Và cả những người ngồi trên xe Cũng hoảng hốt Qua gương chiếu hậu Hình ảnh trước mắt họ Là một cái quan tài bay Đang chạy đến với tốc độ ban thờ Chiếc xe khách liên tục bóp còi Đánh võng, tạt đầu Những chiếc xe hơi sang trọng Trước khi biến mất ở phía trước Ngồi trong cái quan tài bay kia Không ai khác chính là 5 người Gồm có tài đại ca Hai ông lái xe Và anh em thằng Đại Sò và Tiểu Ngao Đối với hai người xe khách Khi nhận được lời mời qua điện thoại của cô Hồng, họ rất ngạc nhiên. Lúc ấy còn tưởng rằng là có đứa giở hơi nào nó lùa mình. Thế nhưng khi cô Hồng nhắc đến tài đại ca thì họ tin. Hơn nữa khi ấy, họ cảm thấy đây là cơ hội để họ đổi đời. Họ biết đến tham dự buổi tiệc mừng thọ sẽ có rất nhiều người giàu có ở trong giới thượng lâu. Chỉ cần họ để lại ấn tượng sâu đậm thì biết đâu may mắn sẽ được để ý đến mà đầu tư vào công ty vận tải của mình. Thế nên... Bằng thế mạnh của bản thân, đó là khả năng lái xe siêu đẳng, họ quyết định thể hiện màn quan tài bay. Giống như là racing boy trong cuộc đua bát hương vàng mở rộng. Có lẽ họ đã thành công để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đối với những người ngồi rúm gió kinh hãi trong xế hộp, chỉ là không phải ấn tượng tốt mà là ấn tượng rất tệ. Về phần hai thằng đại sò và tiểu ngao khi còn đang lẩn trốn, Trong căn cứ bí mật suka Sauna Để sinh hoạt Cùng với những thành viên trong cô lạc bộ Những người đàn ông thích ăn phở Bất ngờ được cô Hồng tìm mời tham dự bữa tiệc Sinh Bữa tiệc Hơn nữa cô còn báo lại là chúng nó sẽ có xe riêng đến đón Hai thằng vô cùng mừng rỡ Chúng nó khó hiểu là tại sao mình lại Được tham dự buổi tiệc như vậy Vì không nói đến chúng nó Chứ đến cả bố mẹ hay gia đình Chúng nó cũng chưa đủ Tiếng tâm, vai vế để tham gia vào buổi tiệc này. Mặc dù khó hiểu thì khó hiểu, nhưng chúng nó cũng không hỏi. Chỉ cần vào được trong bữa tiệc, cũng đủ để chúng nó chém gió nửa năm với những thành viên cùng câu lạc bộ hoặc bạn bè. Buổi chiều hôm bữa tiệc được tổ chức, Đại So và Tiểu Ngao đang đứng đợi xe đến đón ở một góc trong thành phố. Thì thấy một chiếc xe khách giường nằm to lớn lao đến rồi phanh xịch. Nhìn chiếc xe quen thuộc nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Chúng nó còn đang lạ lẫm. Thằng đại sò dơ chân đạp đạp cửa xe tỏ ý là mày mù à. Có biết bố mày là ai không mà lại đứng chắn lên trước cửa của bố. Thế nhưng cửa xe mở ra. Ở trong xe có ba người đang nhìn chầm chằm vào mình. Chúng nó ngớ ra rồi nhận ra ngay là mình đã gặp chiếc xe ở đâu. Chiếc xe này chính là chiếc xe đã chở chúng nó về thành phố trong tour du lịch vừa rồi. Ngồi trên xe là Tài, ông tài xế và người phụ xe. Như chưa hiểu chuyện gì, thì Tài đại ca đã chéo, kéo chúng nó lên, đóng sập cửa lại. Chiếc xe ầm ầm lao đi. Trên xe phát ra những tiếng trò chuyện cười đùa. Năm người cùng trên một chiếc xe lại chia thành ba nhóm. Mỗi một nhóm trong đầu lại có suy nghĩ của riêng mình. Khi chiếc xe vượt qua tất cả những cái xế hộp sang trọng rồi dừng xịch trước cổng biệt thự Đứng đằng xa Chứng kiến có một chiếc xe khách lạ từ đâu đổ chắn hết cả lối Thì những người bảo vệ hết sức tò mò Họ tưởng đây là đoàn khách lớn nào của ông chủ đến tham gia dự tiệc Vì muốn thay đổi không khí cho nên rủ nhau thuê xe để đi trải nghiệm Cũng không trách được cánh bảo vệ Bởi vì ngoài khả năng đó ra thì không thể nào có chuyện gì khác Quanh khu vực này ai mà chẳng biết chủ nhân của căn biệt thự này là ai, là người như thế nào Cho nên có mà cho thì cũng chẳng ai dám đến gây rối Cửa xe mở ra, 5 người bước xuống Tất cả bị thu hút bởi căn biệt thự nguy nga trắng lệ Mà không để ý là có nhiều ánh mắt tò mò đang nhìn về phía mình Cho đến khi có một tốp mặc vest đen hầm hố đi đến Đứng đầu là một người đàn ông trung tuổi Hỏi bọn tài đại ca bằng giọng nói lịch sự và lễ độ Xin lỗi các vị Đây là Thấy người lịch sự như vậy Bọn tài tươi cười à, Chúng tôi đến để tham gia bữa tiệc mừng thọ Của mẹ ông chủ hung Người đàn ông tiếp tục nói bằng giọng điệu lịch sự Xin lỗi Vậy mời năm vị cho xem thiếp mời Để chúng tôi xác nhận Chỉ những người có thiệp mời thì mới được tham gia bữa tiệc Nghe đến đây Tự nhiên yêu cầu thiếp mời, thì bọn tài ngơ ngác. Họ chỉ được cô Hồng thông báo đến, chứ không hề nói đến chuyện thiệp mời. Trong lòng mọi người đang không ngừng mắng cô Hồng xối xả. Thật ra cũng chẳng trách được cô ấy, bởi vì chuyện này đến cô Hồng cũng chẳng biết. Hay nói đúng hơn là cô cũng chẳng quan tâm. Chứng kiến về mặt lúng túng của họ, người đàn ông biết những người này không có thiệp. Ông ta nói, nếu như các vị không có thiệp thì xin mời hãy rời khỏi đây tránh ảnh hưởng đến việc đón khách của chúng tôi. Rõ ràng giọng điệu và lời nói không còn lịch sự lễ độ như trước, thay vào đó còn có một chút đe dọa. Thằng tiểu ngao ở đằng sau lưng mấy người nóng nảy. Này, chúng tôi mà được, được cô Hồng mà nhến. Nếu không tin thì đi thì mà cô Hồng mà hỏi Trong lúc còn đang không hiểu thằng còi này nó nói gì, thì một chiếc xe nhãn hiệu nước ngoài sang trọng vọt tới. Từ trên xe, một người thanh niên ăn mặc sang trọng bước xuống. Chiếc xe này cũng là một trong những chiếc xe bị cái quan tài bay vượt qua đánh võng. Có lẽ vì bực tức, người thanh niên đã tăng ga vọt theo. Người thanh niên chải nhìn về phía bọn tài, rồi cất giọng trào phúng. À, <cười> tưởng là ai? Không ngờ là hai vị công tử đại so và tiểu ngao của hai công ty bất động sản lớn trong thành phố lại đến đây. Các người Kìa, tại sao lại ngăn họ như vậy? Có biết đây là thành viên của câu lạc bộ nổi tiếng là những người đàn ông thích ăn phở hay không? Nghe đến giọng nói, tất cả đều đưa mắt nhìn lại. Những người bảo vệ khi thấy người này liền lập tức cúi gặp. Dạ, cậu Đức. Còn hai thằng béo gầy ngao sò, thấy thằng này thì cũng không tự chủ được mà run lên. Trong mắt chúng, Tài cảm thấy hai thằng này vừa sợ hãi, lại vừa phận uất. Chúng nó thì thầm to nhỏ giải thích về lai lịch của người này. Đây chính là Hoàng Đức, con trai duy nhất của người đứng đầu chi thứ của họ Hoàng. Trước đây cậu ta cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ, thế nhưng khi bị bố phát hiện thì đã đến tận nơi, đánh cho một trận tơi bời. Ông ta cấm con trai không được bén mạng đến những chỗ như vậy và tuyên bố bất kỳ một nơi nào chứa chấp cậu Hoàng Đức thì xác định không thể kiếm ăn được trong thành phố này nữa. Còn về phần cậu Hoàng Đức, Cũng có chút thành kiến với hai thằng ngao sò Bởi vì trước đây trong câu lạc bộ Hai thằng chúng nó đã tranh một em su với cậu Đức Cũng vì lý do đó Mà gia đình chúng nó bị cậu Đức Dùng sức mạnh chèn ép Thiếu chút nữa dẫn đến phá sản Nếu như không phải là Bố chúng nó bỏ ra một phần gia sản Để cầu cạnh người khác giải hòa Không khéo hô lúc này Thì ngao sò cũng đi ra ngoài mà ăn đất ăn cát Đó cũng là lý do Tại sao khi gặp kẻ này Ngao sò lại run sợ Và căm thù như vậy Trong lúc hai bên đang rằng co Thì từ trong biệt thự Một cô gái xinh đẹp bước ra Không ai khác chính là cô Hồng Cô Hồng mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng Cổ đeo một sợi dây chuyền pha lê tinh xảo Đi từng bước trên bậc thang Khiến cho phần nhô ra trước ngực Cứ nâng lên hạ xuống Mọi người không khỏi phải liếc mắt vài lần Thằng béo Thằng gầy Đại sò và tiểu ngao Tích cực nhất Xuyết nữa thì chảy nước rãi ướt cả ngực áo. Tài đại ca chứng kiến. Cũng nhớ đến đêm trong căn biệt thự hoang. Khi mà đôi thanh long chảo được tốm bánh bao. Thấy cô Hồng bước xuống. Mấy người bảo vệ mặc áo đen cúi đầu. Dạ thưa cô. So với lúc chào hỏi cậu Hoàng Đức thì lễ phép và thật tâm hơn nhiều. Không để ý đến bọn họ. Cô Hồng chỉ về phía bọn tài đại ca. Những người này là khách mời của chị họ. Chị bảo ta ra đón vào, các người có ý kiến gì không? Xong, cô vẫy tay ra hiệu cho bọn tài đi theo. Thấy cô Hồng nhắc đến cô chủ, đám vệ sĩ không dám nói gì nữa. Đây là khách của con gái duy nhất của ông chủ, của đại tiểu thư. Có mà các thêm tiền thì cũng không ai dám ý kiến. Về phần Hoàng Đức, khi thấy cô Hồng xuất hiện, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo miệng lẩm bẩm một câu chửi thề rồi cũng biến mất vào trong đám đông trong biệt thự. Bọn thằng đại so và tiểu ngao vừa đi vừa vênh mặt nhìn đám vệ sĩ, đoạn bĩu môi. Đấy, thấy chưa? Em đã bảo với các anh, bọn em là khách của cô Hồng, không những thế còn là khách của đại tiểu thương, mà còn không tin, không phải đồ lo nữa, không phải dạng tâm thương đâu. Đừng có đùa nữa Theo chân cô Hồng bước vào trong phòng tiếp khách Lúc này bọn tài càng ngơ ngát trước sự ngạc nhiên Và nguy nga trắng lệ Mọi thiết kế ở đây đều tinh tế hoàn hảo Nội thất và vật liệu đều là cổ điển phản phất hình ảnh của thế kỷ trước. Tất cả đều làm được từ những chất liệu cao cấp. Hơn nữa nhìn vào có thể thấy chúng được chế tác rất tỉ mỉ, công phu, mang vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Có lẽ căn biệt thự này làm ra để cho một người đã từng sống ở phương Tây để mỗi khi chứng kiến cảnh vật bố trí ở nơi đây có thể hồi tưởng lại quá khứ. Đang mải quan sát thì ánh mắt của Tài Đại ca chạm vào một cái đỉnh đồng nhỏ Bằng một cái bát con, cổ kính, được đặt trên một cái kệ gỗ. Hắn khó hiểu tại sao trong một căn nhà bố trí và trang hoàng theo phong cách châu Âu lại có cái đỉnh này. Nhìn về phía đấy, hắn thấy trên cái đỉnh có điều khắc, một con thần long tinh xảo. Bỗng nhìn tài đại ca giật mình, nhớ lại trong sách của Lão Tiến Điệp có ghi chép vẽ lại một vật giống như cái đỉnh. Không lẽ là... Là thanh long thần đỉnh. Đây là một trong bốn thần vật do thiên địa, tạo hóa, hình thành. Bao gồm có thanh long thần đỉnh, bạch hổ thần ấn, chu tước thần lệnh và huyền vũ thần giáp. Vốn dĩ, tài đại ca tưởng đó chỉ là truyền thuyết. Thế nhưng không ngờ hôm nay lại tận mắt nhìn thấy một trong bốn thần vật. Ở trong phòng khách của ngôi biệt thự cũng bắt đầu đông người dần. Họ ngồi trên sofa sang trọng. Ngồi xung quanh các bàn trà để trò chuyện trong lúc chờ đợi bữa tiệc. Thấy cô Hồng tiếp tục bước đi. Tài không nhìn về Thanh Long Đỉnh nữa mà đi theo cô. Hắn cảm thấy đây không phải là lúc thích hợp để hỏi chuyện. Năm người bọn Tài theo cô Hồng lên một căn phòng nhỏ trên lầu ba của biệt thự. Đứng bên ngoài cửa phòng, cô Hồng đưa tay gõ gõ. Trong căn phòng vang lên giọng nói lạnh nhạt. Vào đi. Cô Hồng mở cửa, sáu người đi vào. Người chị họ cô Hồng bây giờ mới ngước mắt nhìn lên nhưng trong mắt vô cùng ngạc nhiên. Đó đều là những người cô đã biết và mới gặp cách đây không lâu. Thậm chí có hai kẻ đã từng gây gỗ to tiếng với mình. Thế nhưng trong giây lát sự ngạc nhiên trong mắt của cô biến mất quay sang nói với cô Hồng. Những người này có thể chữa được khỏi bệnh cho mẹ chị sao? Thấy vậy cô Hồng cũng luống cuống không biết trả lời thế nào bởi vì đây là kế hoạch của tài đại ca. Cô cũng không hề biết Tài đại ca có thể chữa được bệnh cho bác gái hay không? Hay chỉ là cái cố để được gặp chị mình? Còn về phần thằng đại sò và tiểu ngao Lúc này thì run lên bần bật Trứng ré đánh lô tô Chúng nó nhận ra người con gái trước mặt này là ai? Chính là cô gái cãi nhau Chúng chụp cùng với hai thằng nó ở trên xe khách Chúng nó không ngờ cô gái này lại là chị của cô Hồng Vậy cũng là người trong dòng họ Hoàng Hơn nữa xem bộ dáng này thì địa vị không thấp Lần trước chúng nó chỉ tranh giành một em su ca với người trong chi thứ Mà đã khiến ông già đã phải cắt mất một miếng thịt để giải hòa Lần này còn cãi nhau hơn nữa còn tí nữa vả cho cái con danh con kia một cái Mà con danh con đấy lại là chi chính Nếu như người ta nổi giận thì chuyến này thì đúng là đi ăn cát thật rồi Nga ngôi xò ơi, ơi. Tài đại ca bước lên nói Không phải họ mà là tôi có thể chữa cho bác gái Còn họ là có chuyện muốn nói với cô Cho nên đến đây Nghe tài đại ca nói vậy Cô gái tóc ngắn Cắt thời thượng ngồi đó Ánh mắt nhìn hắn có phần nghi hoặc Cậu sao? Đúng vậy Tài đại ca tự tin đáp Tôi là người đã nhờ cô Hồng nói với cô rằng Người có thể chữa trị bệnh của mẹ cô Để sắp xếp cuộc gặp này Tôi không có thời gian đùa với các người đâu Hồng Chị biết em lo cho mẹ chị Nhưng đây không phải là chuyện đùa đâu. Em nên nhớ không phải ai cũng có thể bước chân vào nhà của chúng ta được. Cô gái nói bằng chất giọng của người ở tầng lớp thượng lưu. Trong mắt của cô lúc này ngoài cô Hồng ra thì 5 người phía sau. Quá là không bình thường. Hai người tài xế vì muốn quảng bá thương hiệu mặc bộ quần áo chèn nhỡ hình thù kỳ quái. Trên đó tên thương hiệu công ty vận tải được viết khắp nơi. Hai thằng gầy béo thì không cần phải bàn. Chỉ cần chúng nó đi với nhau thôi là người ta đã cảm thấy bất thường lắm rồi. Người cuối cùng không bình thường chính là tài đại ca. Trang phục của hắn thì là mốt cách đây từ mấy chục năm. Sau lưng lại đeo theo cái ba lâu con cóc. Hắn tính đến đây để dự tiệc. Sau đó lấy thức ăn mang về đấy à. Nhận thấy chị họ mình đã nổi giận. Cô Hồng cũng cảm giác lo âu. Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng. Bỗng nhiên một tiếng rú ghê giận từ người phụ nữ đang nằm ở trên giường vang lên. Tao phải giết tao giết tao giết hết chúng mày chúng mày phải chết phải chết báy trồm dậy đưa đôi tay gầy gò đưa lên bóp cổ chị họ của cô hồng lúc này khuôn mặt vốn hiền từ phúc hậu của người phụ nữ trở nên vặn vẹo đáng sợ đôi mắt của bà đầy tơ máu mái tóc đen xóa sượt hàm răng nghiến vào nhau ken két nước dãi chảy ra lẫn với bọt máu Người phản ứng nhanh nhất không ai khác Chính là Tài Đại Ca Hắn lao đến bên người phụ nữ Hai tay của hắn vẫn đánh ra một đòn Trong bộ thanh long thần quyền Hất bàn tay của người phụ nữ Đang bóp cổ cô gái tóc ngắn Sau đó miệng lẩm bẩm đọc một đoạn Chú câu hồn Vận quyết điểm liên tục thoăn thoát, thoăn thoát lên đầu của người phụ nữ Tức thì người phụ nữ Rú lên một tiếng kinh hãi Rồi từ từ lịm xuống Vừa được Tài cấu Cô gái tóc ngắn vẫn còn đang ho sổ sụ, Nhưng thấy mẹ Bị Tài đánh ngất liền kêu lên Này mày, mày làm gì mẹ tao vậy Sau đó Cô gái lập tức đấm thẳng về phía Tài Mọi chuyện diễn ra bất ngờ và nhanh chóng Những người đằng sau Còn chưa kịp hình dung Bị tấn công Tài đại ca không nổi giận Hắn vừa né đòn vừa bình tĩnh tôi đến để cứu mẹ cô Cô hãy dừng lại Kiểm tra tình hình của mẹ cô xem nào Cô gái nghe vậy cũng giật mình quay lại nhìn người phụ nữ đang nằm ở trên giường, dừng tay, kiểm tra mẹ mình, thấy bà không sao, cô mới thở phào một hơi. Bây giờ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tài, nhưng trong đó cũng đã lé lên một tia tin tưởng Bình thường mỗi một lần mẹ cô nổi đen thì phải cần rất nhiều người mới khống chế được, thậm chí còn phải tiêm an thần. Vậy mà người thanh niên trẻ vừa rồi chỉ có điểm điểm vài cái như trong phim ấy, thế mà mẹ cô đã nằm ngủ im lềm. Thấy cô gái đã bình tĩnh. Tài đại ca bây giờ mới thong rong. À, thế nào? Cô tin rồi chứ? Cậu thật sự chữa được bệnh cho mẹ thôi sao? Tất nhiên. Tài đáp đưa mắt nhìn khắp phòng. Ánh mắt của hắn nhìn vào một cái lọ hoa được đặt ở trên góc bàn. Mẹ cô rất thích ưa hoa. Rất ưa thích hoa sao? Tôi thấy ban đêm mà để hoa cây cảnh ở trong phòng thì không được tốt cho lắm đâu. Đúng vậy, mẹ tôi thích hoa. Chính vì thế mà mỗi ngày đều có người đến đây cắm một bó hoa trong phòng. Nhưng việc này có liên quan gì đến bệnh của mẹ tôi? Vậy cái lọ hoa này là từ đầu đã có ở đây hay là được người ta mang đến? Lọ hoa này cũng như tất cả vật dụng của mẹ tôi đều được mang đến theo mẹ khi chuyển đến đây. Bà bị bệnh cho nên chúng tôi không muốn bà cảm thấy xa lạ khi chuyển về nơi ở mới. Chúng tôi... Tài lầm bẩm tiến về phía cái lọ hoa. Hắn biết chúng tôi trong câu nói của cô gái gồm những ai. Cầm lọ hoa lên rồi nở một nụ cười bí hiểm. Đúng như Tài đại ca đã đoán. Mẹ của cô gái bị tên tà sư kia hạ một loại bùa chú hay cổ độc gì đó. Dẫn đến phát điên. Từ khi bước vào trong căn phòng này, hắn đã ngửi thấy trong không khí phản phất mùi quỷ khí. Chứng kiến cái lọ hoa này thì tài đại ca hoàn toàn khẳng định suy luận của mình là đúng. Lọ hoa này chính là vật mà tên tà tu kia dùng để gây án. Tóm tắt sự việc như sau. Biết sở thích của bà vợ ông Hùng thích cắm hoa, kẻ nọ đã dùng lọ hoa này làm cổ khiến cho bà phát điên. Đến khi bệnh điên càng ngày càng nặng được gia đình chuyển đến đây, tên kia tìm lý do để chuyển cổ cổ. Để nó tiếp tục theo hành hạ bà cho đến chết Nguyên nhân hắn làm như vậy là do cổ luôn phải sát Hoặc là tiếp xúc với người bị hạ cổ Mới có tác dụng Cho dù là cổ vật hay cổ trùng Đều như vậy Thấy tài đại ca cầm cái lọ đâm chiêu Thì mọi người ngạc nhiên Thế nhưng lúc này lại thấy hắn làm ra một hành động rất kỳ lạ Một tay cầm lọ hoa Tay kia vận lên một đạo ấn Rồi mổ đánh bóp một cái vào cái lọ Đột nhiên Đúng lúc này trên cái lọ xuất hiện một khuôn mặt Nó vặn vẹo tựa như là vật sống Hết sức kinh hãi Một tiếng rú quái dị Vang lên Mọi người cảm giác tai ù cả đi Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ khuôn mặt trên cái lọ Chứng kiến cảnh lọ hoa quái dị chảy máu Mọi người trợn mắt Đặc biệt là chị họ của cô Hồng Người chưa gặp ma quỷ Sau khi chảy ra một dòng máu đen, từ cái lọ tỏa ra một luồng khí trắng. Ý đồ muốn bỏ chạy. Đây không gì khác chính là hồn cổ. Như lường trước được sự việc, Tài Đại Ca nở một nụ cười. Đã hại người trước mà ta còn muốn chạy sao? Tức thì Tài Đại Ca cắn chót lưỡi phun một ngụm tinh huyết thẳng vào luồng khí. Chúng đòn. Luồng khí vặn vẹo Rồi lại muốn chui ngược về cái lọ Cùng lúc đó Trên tay của Tài Đại Ca móc ra một lá bùa từ ba lô Thiếp thẳng lên đó Lắc mạnh tay Thu hồn cổ vào Mọi hành động Tài Đại Ca làm cực kỳ trau chuốt Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong phòng Xong tất cả mọi thứ Tài đại ca móc ra một tấm linh phù và bút cùng với một lọ chu sa. Hắn họa một tấm thanh long dưỡng khí phù tiến đến chỗ người phụ nữ đang nằm ở trên giường. Đánh ra mấy đạo pháp quyết lên người phụ nữ rồi thiếp lá bùa xuống chỗ bụng của bà ta. Xong xuôi tại đại ca thở phào, quay sang nói với chị họ của cô Hồng là không bao lâu nữa mẹ của cô ta sẽ tỉnh lại. Ba. kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã bắt đầu lần giảm manh mối, đúng không? Lần giảm manh mối và có vẻ rằng là là là, là, là... cái cuộc sống của tả đại ca sau này ở thành phố là cũng sẽ sẽ sẽ sẽ ít nhất là về cái sinh hoạt là sẽ nhàn rồi. Đéo mẹ chơi toàn với con nhỏ giàu đại gia thế này thì là nhàn rồi. Còn cái việc mà trừ ma bắt quỷ chúng ta không nói đến, nhưng mà Vừa mới đặt chân lướt chân giáo lên thành phố chơi toàn với con nhà đại gia thế này thì nó ok rồi. này là nhà rồi. Uh -huh. Đúng không? Khổ. Mình ngày xưa đi học cả một lũ toàn là đỗ nghèo khỉ với nhau. À. Ngày xưa mình đi học cả một lũ toàn là đỗ nghèo khỉ với nhau. À, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là ở trong cái bữa tiệc này nó còn cái vấn đề gì nữa không? Melo <cười> chị, hello chị Jenny, Melo anh Triệu. Ngày xưa tôi ở ở trọ là ở ở sát cái bờ rào của bệnh viện tâm thần không ạ? ở sát cái bờ rào của bệnh viện tâm thần. Tôi có một người bạn là bệnh nhân tâm thần. Tôi có hai người bạn mới đúng, phải gọi là hai người bạn. À, một người ở bên khu khu nam, còn một người bên khu nữ. Cái người ở bên khu nam ấy thì cứ buổi chiều ấy, thì à, là là là bọn tôi đá cầu ở ngoài sân, thì nó chỉ cách cái cái cái cái khu cái bờ rào của bệnh nhân tâm thần qua mỗi cái hàng rào sắt nó cao khoảng chừng hơn 2 mét cái hàng rào sắt đó là hàng rào mà chấn xong luôn á. tức là những cái người bị nhẹ đó, những cái người mà không phá, không không dặn là quậy phá điên cuồng ấy, thì cứ chiều chiều là là là cái anh ấy được thả ra đó, anh các chị ấy được thả ra chơi ngoài sân, thế thì có một anh là bọn tôi đá cầu hoặc đá bóng tân bóng thỉnh thoảng là cứ cứ lăn ở trong đấy nhưng mà không, không không không không dám trèo vào đâu, sợ lắm, nói thật là sợ mà tại vì cách đấy rất là lâu nghe các bác các chú ở xóm bảo là cũng có cũng có thằng nó không biết là vì làm sao mà nó trèo vào trong đó là bị mấy anh tâm thần mấy anh nghi lên cơn bởi kiểu bị gặp người lạ bệnh nhân tâm thần là thế mà các bạn gặp người lạ đó là, là là bị kích động thường là bị kích động khi gặp người lạ lắm thế là họ lao họ đánh thế là tôi thì tôi sợ lắm mà tôi sợ nó không dám vào nhặt thế thì cái lần đấy là là là đá quả và cầu vào rồi cuối cùng là cho cái anh kia cái phong kẹo cao su đó các bạn, cái phong kẹo cao su đúp đốm minh, sinh gum đúc đúc minh là lấy cái một cái phong đó là cho anh ấy, để anh ấy nhặt quả cầu cho thế là từ đấy trở đi mấy lần liền như thế dần dần thành quen, dần dần thành quen thế là cứ cứ đến chiều là như ra anh đứng nó để anh chờ nhặt nhặt cầu thì mình cứ khi thì cho cái bánh thì cho kẹo khi cho cái bắp ngô đó. mà hơn 2 năm trời ở đó à, cho đến một cái cái cái lần đấy thì là tôi bị ốm tôi bị ốm ốm mất phải đến gần mà bị sốt được đấy là tôi nhớ là tôi vừa bị zola ở cái cái khu đấy không biết làm sao cứ đến mùa các bạn ai bị zola có thể là cái nguồn nước cái nguồn nước đó. cứ đến cái mùa đó là bị zola đó các bạn thì vừa bị zola và vừa vừa bị sốt virus đấy thì uh, tôi mấy ngày liền tôi có nằm bệt đây thằng bạn tôi hôm đấy nó mới đi về nó bảo kia kia bạn mày hỏi bạn mày hỏi thăm Thế bạn nào? bỏ ông Dũng tâm thần Ông Dũng điên Chính là cái ông anh tâm thần ấy. <cười> Biết hỏi thăm các bạn Thế khi họ đã coi mình là bạn rồi Thì họ rất tin tưởng mình Biết hỏi thăm Và cho đến khoảng 2 hôm sau Từ buổi chiều Tôi khỏe hơn tí Tôi đi ra Ra đây ở cuối cái sân của xóm trọ tôi là chuẩn bị ra cái bãi đất bóng Và tôi đã bóng là cái một đúng cái bờ rào của tâm thần Của khu khu vực ở, ở bệnh nhân Nam Thì đã thấy là anh Dũng Điên anh đứng đây Và tôi nhớ mãi Không bao giờ quên và cho đến bây giờ thì tôi vẫn còn Tôi vẫn còn là đấy <cười> giữ Một cái vỏ bao thuốc lá Vina Cái vỏ thôi các bạn Ok, An Nam em ngủ ngon Một cái vỏ bao thuốc lá Vina Trong đó là có nhét Cái kẹo Cái kẹo thì thì Đã bỏ từ lâu rồi Nó chảy ra rồi Paris Bay tôi, tôi lê đúng rồi Paris Bay Đán Chính xác Cái vỏ kẹo thì nó chảy từ lâu rồi Cái kẹo mà Mà cái kẹo Ở bên ngoài là cái vỏ đường cứng Ở bên trong nó là nhân Cái vị nó Nó Nó nó như kiểu cà phê Mà ngày xưa nó gọi là cái kẹo gì Cái màu nó nâu nâu okay, Các bạn Trong đó là mấy cái kẹo đấy này, à, một cái bánh quy sốp, bánh quy, bánh quy sốp gọi là bánh quy sốp, nhưng mà bánh quy các bạn, và một một cái bánh sốp hải châu, anh nhét hết tất cả những cái bánh, anh, ý, anh ý đưa cho tôi, mà đến mức mà các bạn, cái cái cái mấy cái cái cái bánh ấy thì không có gì, nhưng mà cái cái kẹo ấy, thì nó chảy, nó chảy về bé bét rồi anh ấy lô tụn phách Nó chảy nước rồi, chứng tỏ là ông ấy giữ đấy, ông ấy giữ, đút trong túi áo, ông ấy đưa cho tôi đấy. Tức là ông chắc là ông hỏi thăm bạn bè ở xóm, bảo là, là, là, là thằng Hà đâu, nó ốm. Tức là ông ấy để dành, ông hỏi thăm ta đấy các bạn. Đó, còn à, về về bên cái chạy nữ thâm thần thì là bạn của cả xóm trọ bọn tôi luôn, thì anh chị em nếu mà anh chị em nào thường theo dõi thì tôi đã có một lần tôi kể về cái cái cái cái cái, cái chị tâm thần đấy rồi đúng không ạ chị bé cái đứa đứa đứa nhỏ ấy. chị hát du hay lắm các bạn hát du thôi chứ, chứ không hát ấy hát du thôi nhưng mà chị hát du nghe nó ra diết lắm các bạn mà nhất là ban đêm má ban đêm bữa nào mà bài bài đổi mùa đó bà ấy là bị dạng như kiểu là là cái hệ thần kinh của bà ấy bị bị dị ứng cơ địa thời tiết. Cứ ban đêm đổi mùa là bà ấy đau đầu. Đau đầu mà các bạn biết những cái đợt mà nó mùa đông nó nó nó mùa xuân, giáp xuân nó mưa phùn hay là những cái người bị xương khớp rồi là bị những cái bệnh dạng dị ứng cơ địa do thời tiết là nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Bà ấy bị cứ đến cái những cái ngày nó bà đau đầu và không ngủ được bà không ngủ được là bài bế bà bế con mà con là cái gì là cái khăn bông nữa các bạn bài quấn lại bài cứ ôm trong tay này đố đứa nào lấy được của bài luôn lấy bài cào chết đêm mùa xuân trời nó vẫn còn lạnh lạnh mưa phồn gió bấc đã buồn đã thê lương thì chớ mẹ bài hát du con trong đêm nghe nó lạnh nó tê hết cả người luôn À, thì bà chị đó thì thân với cả xóm bọn tôi luôn. Là thỉnh thoảng bọn tôi cứ, cứ, cứ nấu nướng được cái gì là bọn tôi hay cho bà ấy cho bà ấy ăn lắm. Mà cứ được thả ra sân chơi là cứ loanh quanh gần bờ rào thôi bọn mấy thằng thanh niên mất dạy bọn nó hay trêu ấy. Em ơi yêu anh không mà nhìn bà cũng đẹp gái lắm. Bà ấy tâm thần nhưng mà bà ấy cũng đẹp gái. Nên cái thời gian đầu á bà tôi học đến năm thứ hai thì bài vào đấy, bà ấy được chuyển vào đấy, bà ấy bị điên tình, bà ấy bị điên tình và chuyển vào đấy thì thời gian đầu là bài cắt tóc, cắt tóc ngắn. thế nhưng mà sau một thời gian thì kiểu ổn ổn rồi, khoảng hơn nửa năm sau thì ổn ổn hơn rồi thì chắc là bác sĩ người ta cũng thấy là bà ấy có thể khả năng tự sinh hoạt thì người ta cho bà ấy để tóc dài và đến khi bà ấy để tóc dài lại nhìn bà ấy cũng rất đẹp cái lắm. thế là hôm đấy là tôi nhớ mãi là cái cái cái cái bà chị ở đầu xóm trọ là bà chị bà ấy cho bà ấy mua cho nhé mua cho cái cái cái bà chị tâm thần kia một cái còn chả biết tên hỏi nhưng mà không không biết tên thì mua cho bà chị kia một cái thỏi son gió tôi nhớ là một thỏi son gió và một hộp phấn bông lúa một cái bút chì kẻ mắt rẻ tiền phấn bông tôi thầy tôi nhớ những cái cái cái tổng chi phí của nó còn chưa đến 30.000 mươi không đến đâu rẻ lắm mấy cái son gió mấy cái phấn mông lúa chắc là chị em biết nó rẻ lắm. Thế nhưng mà bà chị cái thích lắm phụ nữ mà các bạn cho dù là có điên thì họ cũng vẫn thích làm đẹp. Chúng ta phải thừa nhận mà điều đấy phụ nữ sinh ra là để làm đẹp để là sinh đẹp dù cho có điên thì người ta cũng vẫn thích cái điều đó nó, cái điều đó nó nằm trong bản năng bản năng chị thích lắm. Thế là chị bôi vẽ lên. Bởi vì là chị này thì chị không điên theo kiểu là cuồng dại Thế là cái nhận thức của chị nó vẫn có Nó vẫn có, có những lúc tỉnh như người bình thường luôn Tỉnh như người bình thường Lắm hôm mấy anh chị em ngồi giặt quần áo ở giếng Bà ấy cứ đứng ở đây, bà ấy nói chuyện Cứ như là người tỉnh luôn Nó chả sao cả mà hôm sau đi về thì bà trang điểm Mà phải thừa nhận, bà trang điểm khéo lắm Đẹp Ở đấy bà ở đấy hơn một năm. Thì người nhà bà đón về. Thế là cái hôm mà người nhà đón về đó. Bà ấy còn xin đi sang bên xóm trọ bọn tôi cơ. Xin sang xóm trọ chào anh chị em ẩn hoi. Rồi mấy đứa gái khóc lóc này nọ. Mình thì mình không thân với chị Điên cho lắm. Mình thân với anh anh Dũng Điên hơn. Ở đến cái ngày mình ra trường thì... Anh Dũng Điên vẫn ở đấy. Vài năm sau mình quay lại thì, thì hỏi bác sĩ thì không không không thấy nữa mình thân với anh Dũng điên hơn thì nhắc đến cái cái cái câu chuyện sinh viên tự nhiên ngày hôm nay nó bất giác lại nhớ đến anh Dũng điên tại vì lúc chiều á lúc chiều là là là xem cái clip thấy có ông anh bệnh nhân tâm thần ông ông hát ông ấy hát uh, hay lắm thì tự nhiên lại nhớ đến anh điên chị điên ở cái sắm trọ ngày xưa là bọn tôi ở cái xóm là sát bờ rào của tâm thần luôn các bạn Thế là, sợ nhất là ở cái khu mà, mà mà gọi là cái khu căng ấy. tức là thường thường họ hét có những người là họ bị nặng đấy đêm mà họ gào thét sợ dã man luôn các ông sợ lắm mà ngày đấy cái cái cái khu Paris bay đán ngày đó nó hoang sơ lắm cuối xóm chợ chúng tôi là qua là cả một cái khu cánh đồng đầu dưới cánh đồng rọ mấy ao kiểu ao những cái ao buồn sình. Qua đêm canh hét sợ lắm, gào thét đập rầm dầm rầm rầm dầm. mà nghe tôi nói với không, nghe cái tiếng người điên ấy. Họ hét nghe cái âm thanh của nó sợ lắm. Nghe nó lạc thần ấy. À. <cười> nó rất là sợ. Thế nhưng mà lại ngược lại lại có những người điên tỉnh táo lắm, như bà như bà chị điên tỉnh táo bài hôm bài nói chuyện mà có những cái câu chuyện không tưởng tượng nổi đấy là đấy là một người điên nói còn ông ông ông anh dũng điên thì đó mình ốm một tuần ông ấy để dành ông ấy để dành cái cho mình cái cái, cái quả thám ốm thì đó là cái điều mà làm cho mình nhớ mãi đến bây giờ tôi vẫn giữ cái vỏ bao vina đó mấy cái, cái cái cái bánh miếc thì bỏ hết đi rồi nhưng cái vỏ bao vina bao thuốc vina đó tôi vẫn giữ ở trong cái, cái một cái hộp anh ấy lại còn rất là chắc là như kiểu người, người người người người người tâm thần đó họ rảnh rỗi anh ấy anh ấy cạo hết toàn bộ cái lớp giấy bạc vàng vàng cái giấy phủ vàng vàng ở trên cái vỏ bao bây nó trắng phách nó trắng phách nó chỉ còn cái dòng chữ đóng nổi là vina ta ba ở đó thôi nó trắng tinh này. Họ rảnh rỗi đến mức như vậy Họ ngồi ở cạo, cạo sạch trơn Không có một cái dấu cạo nào cả Cạo kỹ càng lắm <cười> Đấy. Anh ấy nhét cẩn thận lắm Tôi vẫn còn nhớ như in là Hai cái kẹo Hai cái kẹo nhân, gọi là nhân sô-cô-la Không đúng như cao Cái kẹo đó nếu mà bạn nào biết ngày xưa đó phổ biến lắm cái, cái vỏ lê lông của nó màu nâu nâu ngoài nó là đường cứng ở bên trong nhân của nó là bọc cái sô cô la mềm đó một cái bánh quy xốp một cái bánh xốp hải châu đó anh ấy nhét vào trong cái vỏ wafina đó thì là là là cho đến bây giờ là mình vẫn vẫn giữ Đôi lúc mình cảm thấy Đúng như chị Jenny nói đó chị Đã, Đúng như chị nói đó. Thì đôi lúc là cảm những người điên còn, còn hơn người bình thường <cười> Cứ chiều chiều là anh ra Anh chống tay bờ rào Anh đợi nhặt cầu Anh Dũng Điên thì anh không nói chuyện nhiều Như là chị Điên Anh Dũng Điên thì anh không nói nhiều anh cứ anh cứ ngây anh cứ ngừng, đứng ngây ra anh nhìn mẫn làm sao để xua bớt âm khí của một phòng ngủ không có cửa sổ thật ra một phòng mà làm mà không có cửa sổ thì anh nghĩ là cái căn phòng đó nó cũng đã đã đã đã là cái căn phòng nó cũng là rất là bí bách còn uh, xua âm khí của một một căn phòng thì chắc gì căn phòng đó đã đã đã đã có âm khí em đúng không? Còn một số thứ để xua âm khí rất là tốt, đó là gì? Thứ nhất là bộ kết, nha, bộ kết, bộ kết khô đây. Em cho vào trong một cái chậu sắt, em cứ đốt, em vứt đó, em mở cửa ra, em đi chơi, chiều về, đừng có mà đốt ít thôi, đừng có đốt cả đống lên đó rồi mà cháy nhà rồi sặc không thở nổi đâu em, chỉ ít, ít thôi, đốt gọi là thôi. Đó. Còn uh, thứ hai nữa là em có thể là là dùng muối thêm muối, cái muối hạt, đừng lấy cái muối tinh nghiền mịn nhá. cái muối hạt viên nó to to ra xíu á. Em giải ở ở những cái góc phòng. Nên em lấy cho anh cái vôi á. Cái vôi mà người ta đã tôi rồi gọi là cái vôi kem á. Em quẹt, em chấm chấm vào cái đầu ngón tay này em quẹt cho anh xem nào ba góc bỏ góc cửa nhá bỏ góc cửa ba góc và rắc muối dọc theo cái mép của cái tường cái rắc ít tôi rắc gọi là các rắc làm phép đấy còn đối với quan điểm của anh thì nói thật lòng là anh không thích ở trong những căn phòng không có cửa sổ tức là không không thông thoáng nguyên tắc của cái dòng khí lưu động của cơ thể con người cũng như là các cái luận vật Luật vận của tự nhiên Đó là phải chảy Thế người ta mới gọi là khí lưu Máu của người ta, của con người chúng ta cũng Phải chảy theo dòng tuần hoàn Thì luồng khí nó cũng phải có cái sự lưu thông Nên là ở trong một căn phòng Ít nhất là phải có một cửa sổ Và một cửa chính Ít nhất là như thế Để cho dòng khí nó có thể chảy từ cửa sổ Thổi vào qua cửa chính Hoặc là Từ cửa chính thổi ra qua cửa sổ em cứ thử đi em nào em sao mà cái căn phòng em thử mở ít em mở ra thì sẽ thấy là cái, cái luồng khí em, em thậm chí những cái hôm nào trời nó có gió thì em cảm nhận rõ thì những các phòng như thế nó thông thoáng cái người mình ở trong đó mình sẽ cảm thấy dễ chịu như căn phòng của anh là có hai cửa một cửa ra ban công một cửa vào ở phòng và hai cửa sổ đó, hai cửa chính hai cửa sổ hai cửa đi hai cửa sổ thì nó nó nó thông thoáng thì thứ thứ nhất là nó Những cái luồng khí lưu động Ở trong phòng nó sẽ luôn luôn được thay đổi Để làm cho con người mình thoải mái Dễ chịu Tất nhiên là như anh nhiều lúc vì anh hút thuốc lá Anh làm việc cách âm Phòng anh nó đóng kín Thì cái đấy không thể nói được, đấy là do điều kiện sinh hoạt Nhưng mà Thường thường nhất là những cái hôm nắng Nắng lên, nắng mới Nắng mới lên Là anh hay mở hết các cửa ra Để cho nó lưu thông Đó Khi mà con người ở như vậy thì nói về vấn đề sức khỏe nó là tốt hơn. Nói về vấn đề phong thủy thì bên cạnh những cái luồng gió, những cái luồng gió như là anh vừa nói về cái vấn đề đó, lưu thông đó thì nó còn có cả cái luồng khí vận lưu thông về cái vấn đề phong thủy. Chứ còn trong một cái cái căn phòng mà một căn nhà nó qua bí bách thì tự nhiên cái vận khí của con người ở trong cái căn nhà đó nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Đấy. Nó bị ảnh hưởng không ít thì nhiều thế nên là làm nhà người ta phải chú ý rất chú ý đến cái việc là phong thủy lưu thông. đấy. Thế thì nếu như trường hợp mà em phải ở trong một cái căn phòng nó nó nó nó không lưu thông như vậy thì em sẽ phải phải làm những cái thứ những cái vấn đề về phong thủy để làm sao cho nó dễ chịu. hay thường thường là người ta sẽ đặt một số thứ có thể thanh tẩy bớt đi những cái thứ nó độc địa. ví dụ như là nước em sẽ đặt một cái chậu nước ở cái góc phòng, cái chậu nước đó em cứ để nó quanh năm ngày tháng nó không sao cả, nha. lâu lâu em thay để tránh cái việc là bỏ gậy hay là rùi muỗi thôi. em để một cái chậu nước nho nhỏ đó, em để ở góc phòng, một cái bát muối con con ở đó, những cái thứ đấy là nó sẽ giúp đi phần nào thôi, phần nào thôi, nó sẽ thanh tẩy đi những cái xấu độc trong một cái căn phòng nó quá bí về phong thủy. Đấy. và tất nhiên là với cái điều kiện bây giờ cuộc sống đôi lúc chúng ta cũng không thể nào mà cứ phải là ở căn phòng nó phải có cửa mình đưa ở trọ mình như làm sao được cái đấy anh rất là thông cảm đúng không anh rất là thông cảm đấy thì em cứ nghiên cứu về những cái đấy nhưng mà đối với anh quan điểm này, nếu như có thể lựa chọn thì anh sẽ không ở trong những căn phòng quá bí như thế nó sẽ ảnh hưởng em em ở trong những căn phòng đó anh nói anh nói không biết là em có thấy không nhưng mà em cứ thử để ý. em ở trong những căn phòng như thế Nhất là đến những cái nơi nó lạ. Em ở trong cái phòng đấy, em, em ngủ, em rất hay bị thấp thỏm. Rất hay bị thấp thỏm. Đặc biệt là đối với những căn phòng như vậy, em mà ngủ, á, mà em quay đầu ra phía ngoài cái cửa đó, là em rất hay bị bóng đè. Nha. Rất hay bị bóng đè, em cứ để ý xem có thấy như thế không? Những căn phòng nó không có cửa lưu thông như vậy. Nó rất hay bị bóng đè nó rất hay bị thất thọt, đấy. Bởi vì là cái luồng phong thủy của nó bị chặn mà, bị chặn, cái khí lưu nó không nó không thoáng. Nó thường người ta gọi là gì tẩy cổ thanh tân là ở chỗ đấy đó em, tẩy đi những thứ cũ và cái luồng khí nó lưu thông thì luôn luôn luôn làm cho những cái phong thủy nó được nó được luân chuyển cái gì thì cũng phải có cái dòng chảy của nó cái cái ao tù nó không có dòng chảy thì tự nhiên cái ao đó nó dần dần nó sẽ sình thối đúng không à, còn à, còn nói là thanh tẩy thì anh chỉ thấy chỉ thấy đơn giản nhất là người ta dùng bố kết là nhiều nhất thông dụng nhất dễ thay nhất nhưng ngoài ra là à, có một số nơi thì người ta sẽ dùng cái muối mỏ đó dùng cái muối mỏ người ta đốt cho vào trong cái bát con con như các thầy phong thủy là người ta sẽ có cái lư cái lư nho nhỏ xíu xíu người ta bỏ cái muối mỏ vào người ta đốt và để cái khói muối mỏ nó xông khắp nhà khắp cái căn phòng tất nhiên là đốt phép tôi cũng không được có đốt cả đống rồi là người ta đốt một số những cái dạng, có thể là họ sẽ phối trộn có trong đó có cả chu sa và đó còn em thì thôi thì mình cứ dùng cái dân gian đơn giản nhất là bột kết em rắc muối dọc theo cái bờ tường cứ bỏ đó Còn em lấy cái vôi á em quét ba góc trừ góc em bỏ góc cửa cho anh cái vôi bồ, vôi vôi vôi mình đã tôi nó kinh như kem ấy quẹt nhẹ cái thôi chấm nhẹ vào cái góc nó chả xấu xí gì mà cái góc của cái phòng góc giữa hai cánh cửa của cái góc nhà nó chả xấu xí đâu đánh dấu vậy đó bỏ góc cửa nhé Thì còn còn về cái vấn đề phong thủy, thì nếu như là anh thì anh sẽ không chọn ở nhà như vậy. Những cái phòng như vậy. Đó. Nó phải thông. Ít nhất là phải có cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ để thông từ cái luồng khí vào từ cửa chính và ra từ cửa sổ. Cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ nhiều nhà họ vì điều kiện nó không, không làm mở được cửa đó, họ làm cơ nhỏ. Còn... Có nhiều nhà xây đó vì điều kiện nó làm nhà ống Bây giờ họ phải làm cả cái giếng trời thông một phát từ tầng 1 lên đến tầng 4 tầng 5. Cái giếng trời đó các bạn. Đó. Thế nhưng mà đặt cái giếng trời như nào là nhiều bạn để ý như Hôm nọ mình đi là mình thấy một cái nhà một cái nhà đặt cái giếng trời ở cái cái cái đoạn cuối cùng của nhà ngay cái bếp. Ừ. Cái giếng trời nó buồn cười lắm. Giếng trời là là có đống nhưng mà đặt ở đó là chết mẹ luôn. Đặt cái giếng trời nó xối xuống một phát ở bên dưới cái luồng cái luồng khí từ giếng trời nó tỏa phát là vào bếp. Ở bếp ở đây. Thế thì khác nào như là là dập bếp, dập đi cái hương hỏa. Ở trong một ngôi nhà đó, thế bếp là cái nơi mà nó cũng rất là quan trọng. Thế thì những cái luồng khí trực tiếp nó thổi từ cái giếng trời xuống mà nó ép một phát Là coi như là dập bếp Thế là nó vào Nó che đi Nó che đi mất cái cung tốn Ở trong cái ngôi nhà đó Cực kỳ độc địa Thế là Anh mới, mới tò mò anh hỏi Anh hỏi cái anh chủ ấy, mà em, em em hỏi thật anh nhé Anh chị về đây ở được 3-4 năm rồi Anh chị thấy là Anh có cảm giác như là chị Hình như là càng ngày càng trở nên lắm mồm ông giếng trời là nhà sẽ mát nhưng mà đặt cái giếng trời ở đâu như nào thì đó lại là vấn đề anh có cảm giác là chị giờ này tự nhiên lắm mồm không chị giờ này tự nhiên khó tính Đấy. rồi sau đó là một lúc sau mình lại tâm sự và bà, bà vợ em hỏi thật chị nha chị từ hồi về nhà này chị có cảm giác chị có thấp thỏm không cảm giác và tất cả những cái điều mình hỏi nó đều đúng Tại vì là cái cung tốn của nhà chị nó đang bị chấn. Và cái bếp nhà chị nó đang bị cái luồng khí nó thổi xuống nó gọi là dập dập bếp. Đấy. Thế thì những cái những cái đó nó nó làm cho cái cái gia trạch đó nó bất an. Cái đấy thì cái này nó chẳng phải là ma quỷ gì cả, nó chỉ là là trong cái phong thủy của nó nó chưa đúng đó. Nó bị phạm nọ phạm kia đó. Thế thì khắc phục những cái đấy nó rất là đơn giản Nó có nhiều cách Một là mình di chuyển cái bếp vào chỗ khác Còn cái vấn đề xử lý là Khi mà cái luồng khí nó thổi vào cái cung tốn Đặt giếng trời cung tốn Thì cái điều ở đấy luôn là sai Thì có gì đâu Làm chậu nước Để ở đó Để chậu nước thẳng ở cái giếng trời Thổi xuống cái đồ đấy nó cũng tốt mà các bạn Nó cũng tốt mà đâu có gì đâu Cứ để ở đó thôi Lâu lâu thay Đồ đi thay Nó có thủy tốn vào thủy thì là hợp nhau Bắt vào, Xong đấy có nhà thì bảo là để bàn học ở cửa kê sát cửa sổ ở cái phòng của của của đứa con đó cho nó sáng sủa nó học hành nó tấn tới ừ đúng cái mục đích đó, đó là đúng đúng không ạ? nó đúng thế nhưng mà theo trong cái nhà đó nó vào cung càn theo cái cái cái thế cái thế của cái nhà nó vào công càn trước cửa của cái cửa, trước cái cửa sổ đó các bạn. Thì nó là cái vách của cái đồi. Cái ngọn đồi đó các bạn. Cái ngọn đồi mà mà mà mà mà nhà họ cào ra để họ xây nhà đó các bạn. Thế mở cửa sổ cái là chỉ cách khoảng vài mét là đến cái nguyên cả một cái vách đồi nó dựng đứng lên. Thế mà mình nhìn như thế mình cũng khẽ khàng mình hỏi chú ấy thì em nó sang cái phòng này em nó học hành đã lắm, mày học hành gì đâu? Ngày học cấp 2, ngày học lớp 8 lớp 9 thì được được lên cấp 3 học như cứt. tất nhiên một phần là do cái cái sức học của em nhưng mà như thế này thì nó cũng được của chú. À, như thế là không được rồi. Cái bàn cái cái cái cái cái bàn học đó nó nó nó quay ra cửa sổ là tốt vừa hứng nắng vừa thoáng thế nhưng mà nó quay hướng bắc gió bắc nó thổi vào mặt đó bạc mặt thứ hai là nó nó bị là, là là là phong thành thế thì làm sao mà tấn tới được phong thành nó nó nó nó vừa bị một hai cái thế là phong thành bức tường chặn trước mặt cái con đường gì có thể chặn trước mặt Thì không nói con đường học hành dặn trước mặt thì thôi còn gì nữa Thứ hai là nó, nó bị cái trứng chạm sát cái, cái đoạn cào đồi đấy Nó giống như là hình một cái Một cái vết chém Khủng khiếp Nó nó bổ xuống Thì hai cái thế đấy đều nó không hợp Với cái con đường là Là, là, là, là danh cử Thế thôi Thế thì cách xử lý thế nào bây giờ quay thì chỗ khác chứ còn thế nào nữa đúng không ạ các bạn nhớ như bạn học thì hạn chế kê hướng bắc kê cửa sổ hướng bắc gió bắc nó thổi thổi bạc mặt những cái đấy thì nó là chả phải ma quỷ gì nó là phong thủy thôi thì mình để ý thôi những cái nó rất là nhỏ thế nhưng mà nó nó có thể là nó động chạm nhiều thứ ok Chứ còn tất nhiên là nó là cái loại ham ăn Lười làm Học thì ít Chơi thì nhiều Xem xét thì nhất Thì thôi cái loại đấy thì có mà phong thủy rời Đúng không ạ nên Tất nhiên là mình mình phải lấy nhiều yếu tố Và mình để ý những cái thứ nó rất là nhỏ Nó sẽ có những cái ảnh hưởng không tốt Nếu như đã thôi thì không theo tâm linh Thế nào cũng được Đã theo rồi thì nên để ý một tí Cái này nó không phải là má quỷ gì Nó là phong thủy thôi Nó chả có cái gì cả À. các bạn. Ok, thì chia sẻ một chút với em trai như vậy nhá. còn à, anh thì anh sẽ không chọn những căn phòng nó quá bí bách như thế. Mình chúng ta cuộc sống bây giờ nó vẫn biết là khó khăn nhưng mà nó chúng ta có nhiều lựa chọn mà cái cái cái xã hội kinh tế thị trường nó chúng ta có nhiều lựa chọn mà em. Nha. Ok, một lần nữa cảm ơn tác giả K8 trên hàng phế. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục xem là cái bữa tiệc Ở trong cái, cái biệt thự nhà này Nó như thế nào, nó có cái vấn đề gì thú vị Xin cảm ơn và hẹn gặp lại